Long Đồ Án, Quyển 6, chương 128 Thay nhau tranh nổi bật Trước thành lau khai phong thủ, ba đội binh mẻ cùng nhau rằng co Nguyên bản hai đạo quân của Phương Bách và Hô Duyên đều không phân biệt được trên dưới Vậy mà sau khi Âu Dương Thiếu Chinh cùng Trâu Lương đến, mọi chuyện đã liền thay đổi Cô duyên xạo vốn cũng chẳng muốn đôi co với phương phách làm gì, mục đích của nàng chủ yếu chỉ là muốn kéo dài thời gian, không để cho phương phách điềm binh đến gây ép lực cho triệu trinh, buộc hắn phải giết bàn dục. Hôm nay Âu Dương Thiếu Trinh đã về tới, cũng chứng minh rằng phương phách không thể nào muốn làm gì thì làm được nữa, mục đích của nàng coi như đạt được. Đừng nhiên dáng vẻ thô lỗ mập mẹp của hồ duyên phu nhân. Nàng làm bàn phu nhân nhiều năm như vậy, đương nhiên biết cần phải xử lý chuyện này thế nào. Vì vậy liên hệ lệnh thu binh, giải tán mọi người. Ai có việc làm thì đi làm, còn không thì ai về nhà nấy. Bàn phu nhân cũng tháo xuống khôi giáp, hồi cũ chờ thái sư về, hào hảo đòi lại công đạo cho nhi tử. Chuyển chiêu nhìn hô duyên sảo rời đi, nhớ may với bạch ngọc đường một cái. Hai người cũng cảm thấy may mắn, vì có lẽ vị đại phu nhân này về nhà rồi, mới có thể biết được chuyện bàn phi thiếu chút nữa bị hệ độc xảy thai. Nếu không lúc này, y rằng liền trực tiếp liều mạng với phương phách cũng nên. Minh mẹ của hô duyên sảo rút lui, Âu Dương rất hài lòng, lại nhìn về phía đám người phương phách, Phương Phách lúc này cũng có chút khó chịu, Âu Dương Thiếu Chinh để tới, như vậy chẳng phải triệu phổ cách không còn xe nữa sao. Triệu phổ phái Âu Dương Thiếu Chinh đến trước mà không phải là tự mình đến, đây là hắn bày tỏ chùa cho mình một chút mặt mũi, cũng là tạo cho mình cơ hội mẹ rút lui, phải làm thế nào cho tốt đây. Phương Phách còn đang tính toán, Phương Vũ cũng không có nhân nhượng. Hắn vừa rồi mới nghe thấy mấy lời nói vô cùng của Âu Dương Thiếu Chinh ban nảy Tâm nói cái gì mà hỏa kỳ lân chứ? Cái gì mà để nhắc quan tiên phong của Đại Tống chứ? Chẳng qua chỉ là một tên tiểu tử thôi sao, lại còn là một tên trẻ tuổi cùng ngôn nữa Vì vậy, vị nhị tướng quân này liền rống lên Âu Dương Thiếu Chinh, ngươi lại dám lên tướng coi thường phụ thân ta, ngươi là một tên tiểu tử ngu ngốc, ngươi giỏi thì tới đây. Vừa nói, vị nhị tướng quân này cũng không có trở về phía quân danh nhà mình, liền đem trận đánh Chưa Hoàng cùng Hô Duyên Thác ban nảy mà chuyển hướng sang Âu Dương Thiếu Chinh, ngoát ngoát Âu Dương Thiếu Chinh. Đến đây, ông đầy giáo huấn nuôi một chút. Trên thành lầu... Chiến chiêu đang nằm dọc theo tường thành, tay nâng cầm mà thay lão gia tự Phương Phách kia bất đắc dĩ. Sao lại sinh ra cái ổ ngu ngốc thế à? mẹ lúc này, Phương Phách đang đắp gáp hơn ai hết. Phương Vũ lại làm hỏng chuyện. Thật là cứ lo cái gì là ứng cái đó. Điều Phương Phách không muốn nhất chính là kéo triệu phổ vào chuyện này. Dù sao thì chuyện này cũng không có liên quan đến bọn hắn. Thế nhưng hôm nay, Phương Vũ lại muốn đấu với Âu Dương Thiếu Chinh, đây không phải là muốn hai bên đối nghịch sao? Binh mẹ của Triệu Phổ chính là binh mẹ chính quy của Hoàng Triều, hắn lại là binh mẹ Đại Nguyên soái Còn Phương Phách thắng cùng lắm chỉ là một quận vương nho nhỏ, binh mẹ trong nhà cũng chỉ là nuôi chơi một chút mẹ thôi. Hôm nay, không khéo lại biến thành hắn, kiểu binh mẹ đến ngoài thành Khai Phong, đối đầu với binh mẹ của Đại Tống đi. Chuyện này nếu như nói ra, người ta còn tưởng là Phương Pháp thắng có mô độ xoắn vị đây. Lại nói tới, Phương Vũ tuy có chút khí lực, nhưng sao có thể so với Âu Dương Thiếu Chinh chứ? Này chẳng phải là lấy trứng chọi đá sao? Phương Pháp gấp đến độ mồ hôi chảy rồng ròng muốn bạo Phương Vũ nhanh chóng trở lại. Nhưng Phương Vũ lại cứ nhất định muốn đánh với Âu Dương Thiếu Chinh một trận, hảo hẻo hẻ chút nhựa khí của Triệu Phổ. Hắn thân là võ tướng, cũng cảm thấy bất mạng với việc Triệu Trinh đem toàn bộ binh quyền giao cho Triệu Phổ. Hôm nay nhất định phải đánh một trận thật anh liệt, trước mặt nhiều người như vậy đánh bại Âu Dương Thiếu Trinh. Cũng là để cho hoàng thượng mở rộng tầm mắt một chút, để hắn biết rằng, trừ Triệu gieo quân ra, vẫn còn có tướng lĩnh khác có thể lãnh binh đánh giặc đây. Trên thành lầu, mọi người đều háo hức xem néo nhiệt. Tiêu lưu ngồi trên tường thành, đôi chân trỏ ra ngoài mè đung đưa, nghe được phương vụ nói chuyện bên dưới lại càng vui vẻ. Hãy nha, tao con kia, có thêm 10 người như ngươi cũng không thể thắng nổi hồng mèo đó đâu, nhanh chóng trở về mời cao thủ đến đi, thực lực cách quét xe đánh chỉ tổ khó coi thôi. Tiêu lương chỉ là một tiểu hài nhi, giọng nói còn mang chút đồng âm, có điều cũng không có mềm mại uyển chuyển như của tiểu tứ tử, mà vừa thanh thúy lại vang dội. Bé còn nhỏ như nội công cũng không thấp. Lan vuông cùng mẫu thân bé xem bé như bảo bối mè nuôi dưỡng, đến cả lâm dạ hỏa cũng không dám bỏ đói bé. Xe các âm cũng luôn dùng tình thương của người Mỹ mè chăm sóc bé, mỗi ngày đều điều mạng chăm bé ăn ngon mặt đẹp. Vì vậy mà bé tinh lực vô cùng thịnh Không biết có phải là bé có thiên tính sống phụ thân hay không Đối với chuyện hành quân đến giặc luôn cảm thấy vô cùng hứng thú Vừa nghe có người giao chiến thì đã muốn xem cao thủ so chiêu Nhìn thấy Âu Dương Thiếu Trinh là cao thủ như vậy Nếu như đánh với vô danh tiểu tốt thì thật quá nhẹn chán rồi Lại nói về chuyện thanh âm Người ta thường nói muốn đánh giá một người, trước tiên cần xem mặt nhìn dáng người, sau đó phải chú ý đến thanh âm. Ngươi của Khai Phong Phủ, ngoài trừ ngoại hình khác nhau, thì đến giọng nói cũng có những đặc điểm riêng. Thanh âm của Triển Chiêu cũng giống như khí nhân của hắn, tư văn nhẹ nhàng, ôn nhuận nhu hòa, ngữ điệu lại uyển chuyển dịu dàng, tốc độ nói chuyện cũng không nhanh. Nhưng lúc vui vẻ thanh âm hắn còn mang âm cười sáng sủa. Bạch Ngọc Đường mỗi lần nghe thấy đều có cảm giác giống như tiếng mèo kêu. Đương nhiên là một chú mèo con hiền diệu. Bạch Ngọc Đường nói chuyện lại rất chậm. Nói trắng ra là hắn rất lùi nói. Thanh âm thật ra rất dễ nghe. Chỉ là hắn không thích nói chuyện. Nhưng lúc bị trĩ chiêu trơ chọc hoặc là vô cùng bất đắc dĩ mới nói thêm mấy câu. Thanh âm vốn lãnh, lại thấp, có điều cũng không quá trầm. Thanh âm của công tôn thì rất trong, một chút tạp âm cũng không có. Cứ ngày nói chuyện đều chậm rãi rõ ràng. Lúc nóng giận thì có thể như đạn pháo nổ mà bắn không ngừng. Lúc nói chuyện với tiểu tứ tử lại vô cùng dịu dàng. Nói với triệu phổ lại đặc biệt hung dữ, có điều cũng không phải là khó nghe. Thanh âm của triệu phổ thì lại trầm Thanh âm thấp nhưng cũng không mất âm Hắn cũng thuộc loại lười nói đôi nhìn hắn là đại nguyên sói như vậy Cho tới tận bây giờ cũng chưa từng chủ động nói nhiều cái gì Lúc lười không muốn nói thì lại kêu rẻ ảnh nói thay Mẹ thiên tôm cùng ân hầu Vô luận là tướng mạo hay thanh âm Thì đều không khỏi mang theo một chút tiên khí. Cả hai dù sao tuổi cũng đã cao Thanh âm đương nhiên tương đối trầm thấp. Thiên tôm lại mang đến cảm giác thanh hơn một chút, ân hầu lại là trầm hơn một chút. Giọng của Âu Dương Thiếu Chinh thuộc dạng thanh mè vang, trâu lương thì căn bản đều không có thanh âm, lâm dạ hỏa thì to quỷ lại oan oan, phép vương gia là ôn hòa nho nhẽ. Bao đại nhân vì trung khí rất vượng, khi nói chuyện đều là chính khí lẫm liệt. Ban Thái Sư lại có chút khang khèn. Giọng tử ảnh nhỏ mè khèn tự nhiên, luôn có cảm giác như thanh âm của gió lạnh trên xe mạc. Giá ảnh cũng khèn, có điều hắn hay phải nói thay triệu phổ khi ra trọn quá nhiều, nên thường dưỡng thành thói quen uống thật nhiều nước, thường ngay giọng nói có khé hơn một chút, có vị ôm hòa. Giọng nói của Tiêu Lương lại là dạng đồng âm thanh sản mà sáng sủa, nói ra khiến cho Phương Vũ lửa giận ngập đầu, ngấn mặt lên nhìn, thấy Tiêu Lương đang ngồi bên cạnh triển chiêu. Phương Vũ giận mà không có chỗ phát tiết tâm nói, thai phong phủ thật đáng ghét, không chỉ có trị chiêu đáng ghét, ngay cả một đứa nhảy ranh cũng đáng ghét như vậy. Dễ loại từ đâu tới? Phương Vũ dùng một ngón tay trì thẳng vào bế Chỗ người lớn giao chiến ai cho phép phụ mạo Dám nói ông đây là dễ loại Tiêu Lương không thèm nghe hết nhảy dựng lên chửi hắn Ngươi là từ đâu tới hả? Một chút gia giáo cũng không có Ngay cả đạo lý mắng người không được phép mắng nương người ta cũng không hiểu hả? Chuyển chiêu đột nhiên cảm thấy thật tò mò mà hỏi Lâm dạ họ Tính cách này của tiêu lương là giống ai? Lâm dạ họa trầm mặt hồi lâu, mở miệng, giống hệt nương nó. Chuyến chiêu cùng bạch ngọt đường kinh thải màn nhìn Lâm dạ họa. Khuế miệng Lâm dạ họa giật giật. Nữ ma tặc để nhấc Tây Bắc, lại cộng thêm để nhấc cọp cái Tây Bắc. Vô cùng hung hãn e, có điều phải nói ngoại hình lại rất đẹp. Nó nói cũng không có sai. Bạch Ngọc đường nhướng mày một cái. Mã người cũng không được phép chửi nưa người ta. Tiêu lương má xong rồi vẫn chưa có nguôi giận. nhảy một cái, từ trên thành lâu xuống đất. Chị thẳng vào mặt phương Vũ nói. Ta đánh với ngươi. Thiên trường trầm mặt trong chốc lát rồi nhảy mắt lại nổi tung. Dân chúng vay xem cũng vô cùng kinh hải. Tiểu Hài Nhi này là ai e? thân thủ có vẻ cũng không tệ lắm. Có điều dù sao vẫn còn nhỏ như vậy còn không có cao tới thân ngựa nữa. Làm sao có thể đánh cùng với phương vũ cao lớn uy mảnh e? Trên lầu, rất đông cao thủ đều sờ cầm. Tiểu tứ tự cũng hé to miệng. Ai nghe? <cười> Vương vũ bị tiêu lương nói cho vui vẻ, vung tay lên. Tiểu quỷ, tránh sang một bên mà chờ đi, đây cũng không phải là nơi ngươi nên đến. Tiêu lương thiêu mi một cái. Ngươi kêu ngạo cái gì, ông đây cũng không thèm để ngươi vào mắt đâu. Vừa nói, bé lại vừa đưa tay rút lên lá cờ mà trâu lương vừa mới cắm xuống băng nảy kéo qua. Hành động này lại khiến cho người bay sim xôn xao một phen Quân kỳ này ít nhất cũng phải nặng đến 450 cân Tiểu hài nhi này thì nặng được mấy cân Thủy lực thật lớn à Tiêu lương cầm lá cờ trong tay xoay một vòng Cột cờ vung qua đập vào chân ngựa Vương vũ kẻ kinh Nhưng mà ngựa cũng không có trụ nổi Khủyểu hai chân xuống đất Hắn cũng không có ngờ tới được nên ứng phỏ không kịp Đến cả cách thức dụng bên giải quyết cũng không còn nhớ tới. Cũng phải nói là tiêu lương rẻ tay quá nhanh, hơn nữa hơn thực khí thế mà đập vào chân ngựa một cái. Chân ngựa kia ngay lập tức liền mềm nhũn, Phương vụ vẫn còn ngồi trên mình nó bị hất xuống ngựa. Ngay cả khôi giáp cũng bị lệch, mũ giáp cũng rơi ra. Đừng nói chứ, cái này trông cũng thật vô cùng giật vật. Dân chúng bay xem thấy vô cùng thú vị. Cái này người ta nói đi xem náo nhiệt thì không bao giờ sợ càng náo nhiệt. Cho nên tất cả đều he he cười lớn. Trên thành lầu, bao Duyên lại mở miệng. Ăn hại. bao Phúc cũng gật đầu. Đúng vậy, rất ăn hại. Quá ăn hại. Vô dụng à. Tiểu tử thối. Tôn Vũ bao dậy, trong lòng cũng cảm thấy hối hận vô cùng. Ban nãy lại không hề phòng bị gì tên nhóc này, lần này ngã ngựa, thành âm ăn hại nổi lên bốn phía kia, hắn đương nhiên nghe rất rõ. Tiêu Lương thấy hắn để dậy, lại đưa tay đem cột cờ cắm xuống đất. Cọc cờ liền cắm sâu hơn một thước, vững vàng đón gió. Trâu Lương nhìn cột cờ kia một chút, gật đầu. "Hảo nội lực." Âu Dương Thiếu Chinh cũng cảm thái Tiểu hai tử này có phải là sinh nhầm chỗ rồi không e quá giống với triệu phổ khi còn nhỏ Phương Vũ thiện quẻ hóa giận, Muốn tới dạy dỗ Tiêu Lương một trận Tiêu Lương thân hình nhoáng lên một cái Sống hệt như một tiểu hầu tử Nhảy lên đầu vai Phương Vũ Đứng trên hai bên eo dép vai của hắn Dơ tay hướng về phía trang hắn đằng trước mè cốc hai cái Giọng băng băng mè nói Gọi nương nuôi đi Phương Vũ lần này xem ra xui xẻo rồi Tiêu lương nhanh nhẹ như một tiểu linh hầu Còn Phương Vũ một thân mặc khôi dép nặng đến mấy chục cân Tống binh mặc dép đều là xuyên bộ dép Kỵ binh thì mặc khôi dép nặng hơn Khôi dép này nói ít cũng phải nặng đến 60 cân Trong tay còn phải cầm đại đeo cho dù có phí lực hơn nữa cũng không thể nào nhẹ nhàng thảnh thơi được. Tiêu Lương khóc tráng, đập đầu hắn rồi còn lấy hai tay nhíu tai hắn, chọc mặt hắn, giật tóc hắn, khiến cho Phương Vũ cứ tại chỗ mẹ quay vòng vòng, tay cũng không cách nào đánh lên đỉnh đầu được, hai vai dép lại bị giẫm chặn, khiến cho hắn nội trận lôi đình. Phương Vũ thật không có cách nào bắt được Tiêu Lương, Hơn nữa còn bị đánh đến kẻ người đau nhất Cuối cùng cũng phát bạo khí Đối với quân binh của mình kêu lớn bản tên giết chết tiêu quỷ này cho ta Quân danh Phương Gia Cũng có một đội xe binh đặc biệt Lúc này đều đồng loạt Dương Cung Hướng về phía tiêu lương Ngay lúc này Lại thấy Âu Dương Thiếu Trinh Vung tay một cái hồ lớn Dương Cung Mọi người đều nhìn về phía này, chỉ thấy tiên phong quân phía sau hắn đều đồng loạt xương cung tên lên, nhằm thẳng vào phung vũ. Âu Dương Thiếu Chinh Thiêu mi một cái Tiểu Hài Nhi này là đồ đệ của Nguyên Soái, sao có thể để người ngoài khi dễ như vậy? Phương Phách Câu Mày Tiểu Hài Tử này lại là đồ đệ của Triệu Phổ, trong lòng lại máu phương vũ thêm mấy câu. Cái tên nghiệt chướng thành sự thì ít bại sự có thừa này. Lương tử dừng lại được rồi. Âu Dương thiếu chinh khoát tay với Tiêu Lương. Sò đò với hắn làm gì? Lên thành bồi tiểu tứ tử đi. Tiêu Lương cũng cảm thấy hạ giận rồi. Cũng không thèm đùa giỡn với Phương Vũ nữa. liền đạp một cái lên đầu Phương Vũ. Mưu lực phi lên tường thành trở lại thành lâu Tiểu tứ tử hé to miệng mà nhìn tiêu lương Tiểu lương tử thật là lợi hại Tiêu lương vô cùng ngoan ngoạn đến bên tiểu tứ tử Còn nguyện miệng cười rất dịu dàng Còn Nhi có mệt không e Nếu mệt thì dựa vào ta đi Tiểu tứ tử cười hiếp mắt mà dựa vào cánh tay tiêu lương Nói Ân Tiêu lương lúc này liền cảm thấy chóng mặt rồi Quân vũ là ai e Không nhớ rõ nữa. Phương Vũ đầy cả bụng đều là tức giận. Đôi mũ dép xong lại tiếp tục lên ngựa. Nhị đệ. Lúc này, Phương Văn liền gọi Phương Vũ một tiếng. Ý kia, trở lại thôi. Nhưng mà Phương Vũ lại cảm thấy không thể tiếp tục mất mặt như vậy được. Lúc này hắn lại càng phải đánh bại Âu Dương Thiếu Chinh. Nếu không sau này nhất định sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ Âu Dương Thiếu Chinh Người chờ cái núp phía sau làm con rùa đen rút đầu nữa Phương Vũ hét phan Ta đây không thèm chấp tiểu hài nhi Người có giỏi thì ra đây cùng ông đây đại chiến 300 trận Âu Dương Thiếu Chinh giật giật khóe miệng Phương Vũ đã nói đến vậy Hắn cũng không thể không ra nên chiến A Thật ra thì Âu Dương luôn cảm thấy lấy cơ trí của phương phách. Quên mất, không phải cơ trí. Lấy kinh nghiệm hành quân nhiều năm của phương phách như vậy, đáng lẽ không cần giao chiến mới phải. Léo đầu cứ thế mà thu binh là được rồi. Lại không hiểu từ đâu chui ra một tên tướng quân ngu ngốc đến vậy. Lúc này, dân chúng trên tường thành thấy lại có chuyện để xem, riêng đông loạt là hét. Đánh hắn đi, đánh. Âu Dương thiếu chinh liếc mắt nhìn trời, Lại nhìn nhìn Phương Vũ. Tiểu tử này dịu vỏ Dương Oai cũng thật khí thế đi. Âu Dương thúc ngựa đi về phía trước, Vô cùng hứng thú mẹ ngoắc ngoắt tay với Phương Vũ. Lâm dạ họ ngồi xem cuộc chiến trên thành hỏi. Mấy chiêu? Bạch Ngọc Đường nói, Một chiêu. Thiên Tôn và Ân Hầu cùng gật đầu. Nhiều nhất là một chiêu. Triển Chiêu quay đầu lại nhìn mọi người một chút. Sao lại không phải là hai chiêu đi? Âu Dương dụ sao thì cũng muốn thách khí chút a. E. Âu Dương thiếu chân đi vào vòng chiến, một tay giữ dây cương ngựa, một tay cầm cây băng thiết trường côn kia của hắn, cúm lui không thèm nhìn Phương Vũ. Âu Dương Thiếu Trinh dù sao cũng là bậc đại tướng, phải đánh cũng nên đánh với đại tướng mới có ý nghĩa. Sao tài cùng với cái tên thùng cơm mua ngốc kia thì có nghĩa lý gì? Chán ngắt! Phương Vũ lại vô cùng hưng phấn, đối diện chính là hỏa kỳ lân Âu Dương Thiếu Trinh E. Hắn thúc chiến mẹ một cái, giờ cao đao, dùng lực vào hai cánh tay cùng đèo chiếm tới. Âu Dương Thiếu Vinh cũng không có vội tránh qua, nhĩ nhàng dơ tay vung dậy. Mọi người đều nghe thấy một thanh âm thanh thúy vang lên. Đại đao của Phương Vũ bay ra ngoài, phút phút vài cái trên không rồi bay ra phía sau, cắm ngay trước mặt Phương Phách. Mí mắt Phương Phách liền muốn giật, ngực vô cùng khó chịu, tức giận thay cho nhi tử hắn. Phương Vũ lúc này cũng có chút ngốc lăng, vừa rồi Âu Dương Thiếu Chinh dường như cũng không dùng nhiều lực, sao tay mình lại không thể giữ nổi đeo chứ, kỳ quái. So với tưởng tượng còn ăn hại hơn. Bao Duyên nâng cầm tựa vào thành lâu mà nhìn xuống, Bao Phúc cũng gọt đầu, thật sự là vô cùng vô dũng e. Âu Dương Thiếu Chinh vốn chỉ muốn nhẹ nhàng đánh bật đèo hắn lại, để cho Phương Vũ lui ra ngoài một chút, coi như chừa cho hắn chút mặt mũi, đuổi hắn quay trở về. Lại không nghĩ đến hắn vừa mới vùng tay nhẹ một cái thôi mà, Phương Vũ này thật sự không phải ăn hại đến vậy chứ, ngay kẻ một chiêu nhị hều này cũng không đỡ nổi. Không chỉ có Âu Dương nghi ngờ, mọi người trên thành cũng có chút nghi ngờ truyện chiêu sờ sờ cầm vừa rồi Âu Dương cũng đâu có sử dụng nội lực có gì đó không đúng Bạch Ngọc Đường đột nhiên thiêu mi ý bạo truyện chiêu nhìn Phương Vũ một chút mọi người nhìn lại chỉ thấy Phương Vũ giống như đột nhiên vô cùng thống khổ ôm ngực lắc lư trên chiếc mẹ sau đó vịch một cái liền ngã ngựa tình trạng của Phương Vũ giống như bị hôn mê Chân vẫn còn đặt trên đệm chân ở yên ngựa, chiến mẹ kia cũng kẻ kinh, xoay người chạy ngược trở lại. Âu Dương Thiếu Chinh nhìn thấy cũng khó hiểu, ngay cả hoàng kêu mẹ của hắn nhìn cũng không hiểu nổi, đầy lệ tình huống gì. Phương Phách sai người ngăn lại chiến mẹ của Phương Vũ, Phương Tài xuống ngựa muốn đỡ Phương Vũ dày, lại phát hiện Phương Vũ không hề nhúc nhích. Phương Tài hơi sững sờ Nhìn mặt của Phương Vũ một chút Sắc mặt hắn trắng bệt hơn nữa đồng tử mặt còn trợn trừng Nhìn thẳng về phía trước Mọi người cũng sửng sốt Phương Tài đưa tay sờ cổ Phương Vũ Tham dò mạch đập Hồi lâu sâu Ngón đầu nhìn phụ thân hắn Nhị kè để chết Lần này mọi người đều trợn trọn mắt Chiến chiêu ở trên thành lầu mở to mắt, ngay cả Âu Dương thiếu chinh cũng mở to mắt. Âu Dương sờ sờ căm, trâu lưng liền hỏi hắn. Học được công phu mới à? Khuế miệng Âu Dương giật giật. Không có e, chẳng lẽ nội lực để gia tăng. Chiến chiêu liền hỏi Bạch Ngọc Đường. Biết Phương Vũ làm sao mà chết không? Bách Ngọc Đường lắc đầu một cái. Dù sao thì cũng chắc chắn không phải là Âu Dương đánh chết. Hai người lại vô thức mè nhìn ân hầu cùng Thiên Tôn. Thiên Tôn nói. Lúc hắn vừa mới vận công vuông đao, nội lực lại cứ thế càng lúc càng yếu đi, cuối cùng là lực bất tòng tâm. Đúng vậy, ân hầu gật đầu hơn nữa hai mắt thắng còn đột bạo mọi người lại theo bản năng mà nhìn tiêu lương ở bên cạnh lâm về họ cũng hỏi tiêu lương vừa rồi đánh thắng có dùng nhiều lực không tiêu lương cũng có chút sững sờ dù sao bí cũng là một tiểu hài tử liền lắc đầu một cái không có e tỷ là cốc hắn mấy cái Chọc hăng mấy cái, cùng giật tóc hắn mấy cái thôi. Nếu chỉ có như vậy mà cũng chết, vậy thì hắn không phải sớm đã bị giết chết rồi sao? Khóe miệng lâm dạ họa cũng giật giật, nói cũng đúng. Tình trạng này rất giống với tình trạng của Phương Tuấn. bao Duyên ở một bên hội triển chiêu. Phương Tuấn có phải cũng là đột nhiên chết khi đánh nhau với bàn dục không? Chẳng qua là khi đó bàn dục lại hỗn chiến với hắn Còn bây giờ phương vũ bị đánh rơi vũ khí Nên không thể đánh tiếp mẹ thôi Bên này mọi người còn đang thảo luận Nhưng bên kia phương gia cũng không có để yên Âu dương thiếu chinh Lúc này chỉ nghe phương phách rống lên một tiếng đứng dậy Người lại hạ độc thủ giết chết như tử ta Âu Dương Thiếu Chinh dở khóc dở cười, chi trị phương phách đang đau lòng ôn đầu nhi tự nói. Này lão gia tử, ở đây có rất nhiều người chứng kiến kia kìa, ta cũng không có đánh chết hắn, chỉ là nhẹ nhàng đẩy rơi binh khí của hắn thì hắn liền tự mình chết luôn rồi. Đúng vậy, thật sự là hình như là tự nhiên chết a Có phải bị bệnh không a thân thể không tốt sao? Dân chúng bay sim đều ồn ào bàn tán đều cảm thấy phương vũ chết thật kỳ quặc. Phương Pháp suy nghĩ một chút, ngẫn đầu nhìn tiêu lương đang quan sát ở trên thành lầu, nói Chẳng lý là... Tiêu lương nháy mắt mấy cái, chỉ chỉ mũi mình Cái gì chứ? Có phải người âm thầm hạ độc chết nhi tự của ta không? Tiêu lương không còn gì để nói nổi nữa tai mới không có. Phương Phách lúc này cái gì cũng không nghi lọt tai nữa, cứ khăng khăn là mọi người hẹ độc chết nhi tử hắn. Ban Gia thì hại chết Phương Tuấn, Triệu Phổ lại hại chết thứ tử Phương Vũ của hắn. Phương Vũ mặc dù lỗ mãng, thế nhưng lại vô cùng hiếu thuận. Phương Phách cũng đã hơn 80 tuổi rồi, kẻ đầu bạc tiện kẻ đầu xanh, liên tiếp mất đi hai nhi tử Ánh mắt hắn hôm nay cũng đỏ ngầu rồi Không chỉ mắt Phương phách đỏ Mắt Phương Văn và Phương Tài cũng đỏ Dù sao thì cũng là huynh đệ ruột thịt Phương Văn nhảy lên ngựa Âu Dương thiếu chinh ngồi giết nhị để ta Ta bắt ngư đền mạng. Phương Tài cũng cầm đeo lên ngựa Âu Dương cũng không có sợ hai người bọn họ Có điều cho dù Phương gia kia tức giận hồ đồ cũng tốt, trời sinh đã ngu ngốc cũng được. Thế nhưng Âu Dương lại là người vô cùng khôn khéo cùng cơ trí e. Hắn thấy rõ cái chết của Phương Tuấn cùng Phương Vũ có kỳ hoạch. Hai huynh đệ Phương gia đẻ vọt đến trước mắt, đánh thì liền đánh e. Âu Dương biểu môi một cái, chắc không phải liền đụng một cái sẽ chết nữa đó chứ. Vậy thì không chừng Phương Phách cũng tức chết luôn đi triệu phổ sao vẫn còn chưa tới a e. Thật may là, không đợi Âu Dương động thủ, từ trên tường thành đã có một người rơi xuống, triển chiêu tung chân đạp vào cổ hai chiến mẹ một cướp. Ngựa của hai huynh đệ đều lùi về phía sau mấy bước. Hoàng phiêu mẹ lại nghiêng đầu nhìn triển chiêu, tâm nói sao lại cướp mất đồ chơi của nó chứ. Tiền chiêu tay cầm cử khuyết, đưa ra ngăn cản hai bên. Chậm đã! kẻ trận chiến đang hò hét in ỏi, cuối cùng cũng yên tĩnh lại. Yêu! Tiêu lương nâng cầm nhìn. Không tệ nha, rất có khí thế. Tiêu trú tự ở bên cạnh cũng gật đầu. Đúng vậy, Miu Miu rất xuất e. Triển chiêu, màu tránh ra Phương Văn vung tay chặn lại Ý bảo trận này không cần Triển chiêu nhún tay vào Triển chiêu sầm mặt nhìn hắn Phương Văn Nơi này cũng không phải là chiến địa mạc bắc Đây chính là đại môn thành khai phong Người muốn báo thù cho hình đệ Thì cần phải điều tra nguyên nhân cái chết trước đã Phương Văn cùng phương tài ghiềm dây cương Giằng co với Triển chiêu Là do Âu Dương Thiếu Chinh cùng thiếu niên kia liên thủ đánh chết, còn có gì không rõ ràng nữa. Phương Phách cũng đứng lên. Chuyến chiêu cười lạnh một cái. Muốn biết hắn làm sao mà chết thật ra rất đơn giản. Tìm một ngỗ tác đến nghiệm thi một chút là có thể rõ ràng ngay thôi. Huynh đệ ta đều đã chết rồi, các ngươi còn muốn động vào thi thể của hắn. Phương Văn không chịu. Chuyển chiêu lúc này mặt cũng trầm xuống Phương Phách, Phương Văn, Phương Tài Ba phụ tự các ngươi đi tin quỷ giáo Cái gì đó không cho phép động đến thi thể Là việc của các ngươi Nhưng mà quốc có quốc pháp Già có gia quy Người chết tại khai phong Theo lý nên để cho khai phong phủ thẩm án Tự nhiên sẽ trả lại cộng đạo cho các ngươi Các ngươi không để cho tra xét Cũng không cho nghiệm thi Mở miệng đều là nói người ta hại chết nhi tử huynh đệ các ngươi còn muốn người ta đền mạng, vương vũ cũng vậy, vương tuấn cũng thế. mẹ người quan trọng sao có thể để cho các ngươi xem như trò đùa được? long mày ân hầu rặt rặt thở dài một cái. thiên tôn tiến đến bên cạnh hắn, dáng vẻ rất sợ thiên hệ không đại loạn mà hỏi hắn. ta nói này lão quỷ, ngươi trèo lại có một ngoại tôn chính khí lẫm liệt như thế A mà giáo của ngươi có vấn đề gì sao? Ân hầu liếc hắn một cái, thật ra thì chính hắn cũng nghĩ không ra. Tại sao hắn đương đương là đại ma đầu để nhất thiên hạ, lại thêm hơn 300 lớn nhỏ ma đầu khác từ bỉ để chăm sóc cơn chiều. Thế me đứa nhỏ này không nhận chặn nhiễm chút tệ khí nào, ngược lại tràn ngập chính khí như thế. Này là tạo nghiệt sao? Tất cả đều tại nhi tế của hắn. Khuê nữ của hắn là bị bỏ bùa mê thuốc lú nên mới tìm về một nhi tế như vậy à. Làm hại hắn không có được một tiểu mê đầu để cùng ngoãn chơi. Bạch Ngọc đường nhìn một chút ân hầu đang bất đắc dĩ, cùng thiên tôm đang rất hẻ hê. Chỉ có hắn hiểu rõ, chuyến chiêu cũng không phải là hoàn toàn một thân chính khí mẹ mắng ba phụ tử phương gia kia cái gì. Chẳng qua là, hắn lợi dụng lúc này có nhiều người ở đây. Đêm mọi chuyện nói rõ ràng hết Để cho dân chúng khai phong biết được chuyện gì xảy ra tránh cho tin đồn thất thiệt làn rè bốn phía mẹ thôi Quẻ nhiên, Triển Chiêu chỉ cần nói mấy lời đơn giản để giúp cho mọi người hiểu rõ toàn bộ Không ít dân chúng bay xem bắt đầu nghị luận ẩm ỉ Thì ra là có chuyện như vậy e Ta còn tưởng phun Tuấn thực sự bị bàn nhục hại chết chứ Xem ra vẫn còn nhiều điểm mờ ém e Còn không cho nghiệm thi nữa Cái này thật quá không nói lý đi Người không nghe nói sao Là mê tín quỷ giáo đó Ai nha Vụ này nhất định là có kỳ hoặc e Thông thường Những vị quyền cao chức trọng Thương ngay nói một không ai dám nói hai Nếu như đến khi bị đuối lý nhưng lại không muốn thừa nhận hoặc vì nguyên nhân nào đó mẹ không thể thừa nhận Hầu như tại những thời điểm như vậy đều chọn cách tức giận Phương Pháp hôm qua đã bị triển chiêu chọc cho nổ khí xuân thiên Hôm nay vừa mới mất đi một nhi tử lại bị mấy câu nói đơn giản của triển chiêu khiến cho é khẩu không nói được gì lại không thể không dâng lên thi thể nhi tử cho khai phong phủ nghiệm thi Đối với Phương Pháp mẹ nói Đây chính là sĩ nhục lớn nhất Vì vậy, hận khí của hắn với triển chiêu lại càng ngày càng sâu Triển chiêu, người đừng hiếp người quá đáng Phương Phách kéo chiến mẻ qua, phi người lên ngựa Hôm nay ta không thể không đòi lại công đạo cho nhi tử Chẳng qua là, Phương Phách còn chưa nói dứt lời Để nghi thấy cả một thanh âm chậm rại hỏi hắn một câu Người muốn đòi lại con đào cho nhi tử thế nào Mọi người đồng loạt nhìn sang Chỉ thấy bên mẹ phía sau Âu dương thiếu chinh Chia ra hai bên Triều phố cười hắc kêu lắc lư đi đến Còn có kẻ công tôn Ngồi sau lưng hắn Đang xương cặp mắt tò mò Mẹ nhìn về phía quân doanh của phương phách Tuy nhiên điều khi hắn chú ý nhất lúc này Chính là thi thể của phương vũ Đang nằm trên mặt đất kia Hắc kiêu đi đến giữa liền hí vang một tiếng Móng chân bào bào đất mẹ nhìn Hoàng phiêu mẻ Hai con ngựa hình như đang trao đổi gì đó Hắc kiêu nhìn Hoàng phiêu Mẹ như muốn hỏi Phong nhà đầu đánh thế nào? Lại nói tới Cái con thất mẻ Hoàng phiêu mẻ này của Âu Dương Thiếu Chinh Được gọi là Phong nghe đầu Đây cũng là một bảo mẻ danh câu Đến từ phía Tây vô cùng băng lãnh Hoàng cứu mẹ này có một đặc điểm Chính là lông đặc biệt dày Đính đâu cung dưới bụng còn có đốm trắng Hai bên xương sườn nhìn rất rõ ràng Vì vậy còn được đặc biệt gọi là thấu cốt lông. Ngựa này chịu lực tốt, tốc độ lại nhanh Có lưu lại hơi điên điên Một khi hứng lên thì giống y như người say lộ vậy Âu Dương Thiếu Chinh nuôi nó từ khi nó còn nhỏ xíu Chính là một con ngựa cái Lúc nào nó dở trứng điên thì do dụ là có trăm binh lính cũng không cách nào kìm lại được. Vì vậy, mè Âu Dương Thiếu Chinh liền gọi nó là Phong nghe Đầu. Con ngựa này cùng Hắc Kiêu chính là mẹ vuông chuồng ngựa. Tuyệt đối không thể nuôi cùng những con ngựa khác. Một khi nhốt chuông chuồng với ngựa khác, những con ngựa đáng thương đó nhất định sẽ bị cắn đứt đuôi. Hoàng Phiêu Mẹ tự hồ cả điểm bất mãn vúng về phía hắc kêu mẹ hí vang còn chưa đánh mẹ một tên để chết lăn quay rồi Âu Dương Thiếu Trinh thấy Triệu Phổ đã tới liền nhìn trời cuối cùng cũng tới Triệu Phổ nhìn thi thể trên mặt đất một chút lại nhìn Âu Dương ý là người đánh chết e Âu Dương lắc đầu sau đó đem mọi chuyện nói qua một lần. Thi thể hình như có chút kỳ quái Công tôn xuống ngựa Muốn đến nghiệm thi Ai cũng không được phép động đến thi thể Phương phách bổ thanh đeo thật dài kia Về phía công tôn Triển chiêu chặn đeo lại Trơn mắt nhìn phương phách một cái Ý kia Người quả nhiên ai cũng dám động đến sao Công tôn cũng may là nhờ có triển chiêu để chặn lại đeo Nếu không nhất định sẽ bị đeo chiếm trúng Dân chúng thành khai phong cũng hai mặt nhìn nhau Mọi người cùng liếc triệu phổ Chỉ thấy hai con mắt của hắn thật đúng như trong lời đồn Một con mắt hồi sắc Lúc này màu sắc cũng nhạt vô cùng Một con mắt hắc sắc Lúc này lại đen đến cực điểm Đúng lệ mắt âm dương Mẹ tâm mắt hắn lúc này lại theo thanh bao mà trĩ chiêu vừa chặn lại kia Di chuyển rồi dừng trên người phương phách Triệu phổ mỉm cười Hách Tự ảnh lắc đầu Lão vương kia thật quá giỏi đi Chỉ cần một câu để có thể chọc giận được vương gia rồi Xe ảnh cũng mơ hồ nhận được nổ khí tỏa ra từ trên người triệu phổ Triệu phổ sau khi nhìn phương phách mè cười một tiếng Liền nói Hôm nay nhất định phải để lại thi thể nhi tử làm khám nghiệm Nghiệm một cổ thi thể hay muốn nghiệm cả năm cổ, các người con mẹ nó tự mình chọn đi Triệu Phổ Vương Pháp nghe ý tứ Triệu Phổ Biết được hắn là hôm nay nếu như không để cho bọn hắn nghiệm thi Hắn liền vác đau chiếm chết cả đám, liền tức giận quát Người đừng có bất người quá đáng Tại bất đó thì đã sao? Mặt may triệu phổ lúc này âm trầm chẳng khác gì tu là thực sự Thẳng lưng mẹ đưa tay ra Lập tức xung quanh truyền đến tiếng kiền trận Phương Pháp nhìn xung quanh Chẳng biết từ lúc nào Trên thành đã đứng đầy xe thủ lưng đều xe tiển Mặt quân phục đen Trong tay cung cũng đẻ dương cao Sẵn sàng bắn xuống Bạch Ngọc đường thoáng lui về phía sau một chút Đứng tựa vào thành tường tiếp tục nhìn Ý là tè đầy sẽ không làm ảnh hưởng tầm ngắm của các người Lúc này, chỉ thấy một nam nhân mặt thanh y Đeo nhuyễn giáp bạc khoác áo bào cũng là màu xanh nốt Tuổi độ ba mươi trở lại Bên mếp còn có hai hàng ria mỏng Nhảy lên tường thành Mặt mày có vẻ vô cùng hòa khí Hai hàng ria mếp lại được chăm sóc khá cẩn thận Nhưng không hề mất đi vẻ tiêu sái Hán Dung vẻ mặt rất mực chân thành mẹ nói với Phương Phách Lão Phương nghe phải nghi lời Mau chuẩn bị làm hậu sự đi Người phải biết là người chết không có khả năng sống lại e Sau đó, mọi người lại được dịp trợn mắt hé miệng mà nghe vị thúc thúc râu ria này theo theo bất tuyệt Chẳng khác gì niệm kinh khấn Phật mẹ khuyên Phương Phách Trâu lương một lần nữa đỡ cái trán Bè tám tới rồi Ai? Kiều Quảng A, Kiều Quảng A Bác Vương Gia nhẹ nhàng mà vỗ vỗ bẻ vai Long Kiều Quảng Bớt tranh luận chút đi Long Kiều Quảng chuyển hướng một cái, nói u bác Vương Gia A, đã lâu không gặp nha Sau đó lại tiếp tục theo theo bất tuyệt Mọi người vay xem đều hai mặt nhìn nhau Đây chính là tẻ tướng quân Long Kiều Quảng sao? quả nhiên giống y như lời đồn e Nói thật nhiều Triệu phổ Phương pháp nhìn triệu phổ Người muốn thế nào Lùi binh Triệu phổ không để vào mắt Nói Giao lại vụ án cho khai phong phủ tra thẩm Nếu như ta không đồng ý thì sao Triệu phổ he he hai tiếng nói Động đến 80 tuổi thì ốc thành ốc cẩu rồi sao? Dùng cái giọng điệu này mà lại dám nói chuyện đáp ứng với không đáp ứng A. Dân chúng bay xem xung quanh đều hít một ngậm khí lạnh. Quả nhiên, Âu Dương Thiếu Chinh vừa nói những lời đó chính là chuyện lời gấp triệu phổ. Bạch Ngọc Đường Lắc Đầu Chỉ có thể dùng một cách giải thích duy nhất cho chuyện này chính là thượng bất chính hạ tắc loạn. Công tôn liếc triệu phổ một cái Đọc miệng như vậy Quả nhiên là vạn người mới có một Bác vương gia cũng rất bất đắc dĩ Cậu đệ của hắn lần này trở mặt thật rồi Xem ra là tâm tình hôm nay không tốt Chiến chiêu thì nhẹ nhàng cầm lấy đầu đao của phương phách Hoàn toàn không thèm để ý đến việc lão đầu này cứ liên tục kéo trở lại Một tay lại sờ cầm mình Hắn lè đang cảm thấy hình như triều phổ đang giành mất nổi bật của mình. Tiêu lương lại rất kích động hô lên. Sư phụ thật quẻ khí phách, quả nhiên có nghề. Tiểu tứ tự cũng gật đầu ở bên cạnh. Ông, có nghề. Vương phách dần đến độ mặt lúc thì trắng, lúc thì hồng. Hắn dĩ nhiên biết để chọc giận triệu phổ. Hơn nữa hắn cũng biết được người trẻ tuổi này lục thân không nhận Lúc này hắn đã trở mặt rồi Thế nhưng làm sao có thể lui bên đây Chuyện mất hết mặt mũi còn chưa nói đến Uống hồ còn phải cho nghiệm thi nữa Công Tôn đứng phía sau triển chiêu Thấy lão đầu này cũng gặp nhiều rủi ra nên cảm thấy có phần bất nhẫn Liền hỏi Lão gia tử sao lại không cho nghiệm thi Phương phách khịa câu mày, nói Thi thể của nhi tử ta không thể đụng vào Nếu như không đụng đến thi thể thì sao? Công tôn nói Phương phách ngẩn người Thật sự Công tôn cảm thấy cứ răng co như vậy cũng không phải biện pháp liền nói màng bao tay cũng không giải phẫu thi thể nhi tử ngài Chỉ dùng ngân châm, ngay cả sẹo cũng sẽ không để lại Dân chúng vây xem đều gật đầu thầm nghĩ. Ông Công Tôn tiên sinh thật là tư văn nhã nhặn a, biện pháp này cũng tương đối tốt. Nhưng mà phương pháp vẫn còn chần chừ. Lần này, kẻ triển chiêu và triệu phổ đều nhìn ra môn đạo. Lão đầu này là đánh chết cũng không chịu giao nghiệm thi. Bạch Ngọc Đường không hiểu. Sao lại không chịu cho nghiệm thi? Lâm dạ họ hỏi Người bà triển chiêu có kiểm tra qua thi thể Phương Tuấn không? Kiểm tra qua Bạch Ngọc Đường nói Thi thể hắn có triệu chứng trúng độc Nghe Thiên Tôn cảm thấy hứng thú Lão đầu này có biết hay không? Ân hầu quan sát Phương Pháp vĩ mặt đầy mâu thuẫn lúc này Nói Xem ra có lẽ không phải là không biết Lúc này ở nơi xe cũng có một đội nhân mẹ nữa đi tới. 500 tinh binh hộ tống một chuyến xe nhanh chóng chạy tới. Ở đầu xe, bao trận đang đứng, ngay phía sau hắn chính là bàn cát. Mấy ngày nay ngày nào lão Bàn cũng bội vàng, muốn nhanh một chút trở về, cho nên hắn và bao trận mới quyết định ngồi chuyến xe này, Chiến xe này nhanh nhưng cũng quá sốc Cho nên cái bụng của bàn cát Cũng vì vậy mà nhỏ thêm hai vòng Xe dừng Theo chuẩn liền đi xuống Đi thẳng tới cửa thành Tới trước mặt triển chiêu thì dừng lại Nói với triển chiêu Triển hồ vệ đem tất cả thi thể đưa vào cung Triển chiêu gật đầu Triều phổ liền vung tay lên Nói Đùa thi thể đi Mấy ảnh về tiếng lên khiêng thi thể, Phương Văn cùng Phương Tài nhìn Phương Pháp một chút, ý là Cản lại hay không cản lại? Phương Pháp do dự một lát, hai nhi tự của hắn cũng không dám tự tiện làm bừa, cho nên cũng không dám cản lại công tồn tiên sinh cũng theo tiếng cũng đi bao chuẩn đi qua trước mặt Phương Pháp, đến liếc cũng không liếc hắn một cái Bao chuẩn đưa thi thể vào cung làm gì? Phương Phách hỏi. Bao trận lúc này mới quay mặt lại nhìn hắn một cái, lạnh như băng mè quăng lại một câu. Trước mặt Hoàng thượng cùng văn võ bé quan nghiệm thi. Nói xong, lão Bao đặc biệt khí phách mè quay người lại, hướng về phía cổng thành mè rống lên một tiếng mở cửa thanh bổn phụ mới đi có mấy ngày các nuôi làm thế này là không coi vương pháp ra gì phải không? quan trực thành kẻ kinh vội vàng mở cửa thanh dân chúng trong thành cũng biết lần này hẳn không phải chuyện đùa nữa rồi bao đại nhân đệ trở lại đến lượng triệu phổ sợ cam âu dương thiếu chinh nhỏ giọng nói Nguyên sói lão bao còn nổi tiếng hơn e triệu phú biểu môi một cái nói, chẳng phải người ta vẫn nói cường long nàng ép địa đầu xe sao? Nhìn, nói xong liền xuống ngựa phân phó châu lương cùng long kiều quản an bài binh mẹ khỏa đáng, còn minh thi cùng vào kinh với mọi người tiếp tục đi xem náo nhiệt.